Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng hy vọng mình vĩnh viễn xinh đẹp, sang chói trước mặt người đàn ông mình thích. Giận cái gì? Mấy chữ này khiến Lương Nhậm Tuyền càng phát hoa. Anh tức yến tử khi không lại cùng người đàn ông kia thân mật. Ở trong môi trường nếp mặt đưa tình với nhau, mà anh thậm chí cũng không quen biết người đó. Anh giận yến tử, không nói cho mình biết cô và người đàn ông kia quen nhau, thân thiết như vậy. Trước đó, anh gửi cho là anh và cô không có bí mật. Anh tức giận mình, anh đã cho cô biết anh lôi tới với bất kỳ người phụ nữ nào Nhưng cô lại không giống anh, để cho anh như một thằng ngốc Anh tức, anh giận, rất nhiều, rất nhiều chuyện không thể nói hết Tại sao lại không có gì? Sư Nguyễn Tử nhìn cảm xúc trên mặt của Lương Nhậm Tuyền, biến chuyển, nhưng lại không nói câu nào Cô đã quen anh ta khi nào? Tại sao cái gì tôi cũng không biết Lương Nhậm Tuyền đột nhiên bộc phát mất không chế giống lên với cô Xương Yến Tử bị anh giống lên sợ hết hồn Che ngực, hai mảnh nhíu chặt Tôi không quen anh ta Cô lung túng mở miệng Mặc dù anh là ông chủ Nhưng nhiều năm làm bạn, anh luôn lung dung mình thàn Cũng là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy Không quen Không quen mà cô để anh ta gọi cô là Yến Tử Lương nhậm tuyền tức giận mở miệng Một người đàn ông xa lạ gọi cô như vậy Cô cũng tủy ý anh ta Cô không phải luôn hùng dữ với tôi sao Nếu không cô cảm thấy để anh ta gọi như vậy Cũng không tệ lắm Cho nên cũng không muốn ngăn cản Nhìn anh nói một mạch liền không ngừng Dương Yến Tử cũng không có chút tức giận nào Chỉ nhìn Lương Nhậm Tuyền kinh ngạc như may Trong lòng có một cỗ cảm xúc tràn ra Anh thế nào lại tức giận như vậy Hơn nữa Còn vì một người đàn ông mà tức giận Trong đầu thoáng qua một từ quỷ dị Hơn nữa còn là một từ chưa bao giờ cô nghĩ tới Anh không phải là đang ghen chứ Cho tới bây giờ Dương Yến Tử rốt cuộc đã hiểu Chị Âu hắn thẻ đã làm gì Anh cố ý xuất hiện bên cạnh cô Làm như vậy để kích thích lương nhậm tuyển sao Mà tình hình trước mắt xem ra Hình như là đã có kết quả Ý cười nhạt nhạt xuất hiện trên môi của cô Kết quả ngoài dự đoán làm tâm tình của cô từng nghi ngờ Trở thành vui vẻ Tình huống chuyển biến ngoài mong đợi Cô theo bản năng bước về phía trước Vì che giấu nụ cười trên môi Cô xoay người đi về hướng khác Cho dù cô cố gắng che giấu nhưng nụ cười của cô vẫn in sâu vào trong mắt của Lương Nhậm Tuyền. Anh nổi giận, nắm tay lôi cô trở lại. Bỗng nhiên bị kéo ngược về phía sau, cô lảo đảo cả người rơi vào ngực anh, bất ngờ bị ôm trọn vào lòng. Đột nhiên hương thơm của cô xông vào, khiến Lương Nhậm Tuyền sững sờ, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhòa nhẩn của cô. Dưới ánh trăng có thể thấy đôi gò má hồng phấn, cặp mắt trong sáng, thằng tấp nhìn vào mắt của anh. Thân thể cô phát ra một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, là hương thơm của tóc. Hay là mùi thơm của sữa tắm Mùi vị này dường như thỉnh thoảng sẽ bay quanh cho mùi anh trong mấy năm qua Khi anh và cô vui đầu trong bản thiết kế Cho tới bây giờ anh đều không để ý mùi vị này trong lòng Bởi vì quá quen thuộc, bởi vì là thói quen cho nên chưa từng có quả ý nghĩ khác Nhưng hương thơm đó giờ đây lại làm cho cảm xúc người ta kinh ngạc Ở trong một giây ngắn ngồi thế nhưng lại mạnh liệt khiến anh về sợ hãi Anh mềm muội không ngừng từ từ cúi sát xuống mặt cô Giống như để xác nhận lại cảm giác đó Mùi thơm này anh cũng đã gửi từng đó năm Nhưng sau hôm nay lại hoàn toàn không giống nhau Dương Yến Tử không thể không nhìn thấy hành động của anh Nhưng cô không ngui cách nào động đậy Chỉ có thể để gương mặt tuần tú kia từ từ phóng đại Thậm chí có thể từ trong trọng mắt thâm thúy kia nhìn được bóng mình Đôi mắt cô như là đang khích lệ anh Anh không kìm hãm được tín gần hơn, đem đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng đặt lên môi của cô, lần đầu tiên nếm được cô ngọt ngào. Vừa hôn lên môi cô, anh mê say, môi bỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, vừa thơm vừa trơn như đang dẫn dụ anh hôn sâu hơn. Anh không nhịn được, đẩy môi của cô ra, đầu lưỡi xâm nhập vào miệng của cô. Này này, chuyện này... đang bị anh hôn say đắm, giờ phút này trong đầu Dương Yến Tử không còn suy nghĩ được gì. Toàn thân cô mềm nhũn, đầu gối như không có lực Giống như là bị rút xương Cả người chỉ có thể dựa vào người của anh Cô có thể cảm giác Bàn tay của anh đang siết chặt hồng của mình Đem cô rắn chặt vào ngực của anh Cảm thụ lòng ngực rắn chắc của anh Nụ hôn của anh càng sâu Cô càng không có chút sức lực nào Chỉ miễn cưỡng bám víu vào anh Đôi tay vòng lên cổ của anh Ngón tay nhỏ nhắn ở phía sau của anh quần quyết thật chặt Nụ hôn nóng bỏng lại thành thục Chuyển thành liếm hôn, cắn mút Lương Nhậm Tuyền không bao giờ nghĩ rằng tư vị của cô lại ngọt ngào như vậy, làm cho anh muốn dừng cũng dừng không được. Anh hôn sâu hơn, quyến rũ cô đáp trả anh. Nhiệt độ cơ thể hai người cũng nóng hơn, mãnh liệt quay cuồng, giống như máu đang sôi trào, lông ngược kịch liệt phập phòng. Dương Yến Tử mê mang, chúc chắc đáp lại nụ hôn của anh, học động tác của anh, quyến rũ lưỡi anh, nhưng lại bị anh dẫn dụ quay về miệng của mình. Cảm giác... Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.